Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sống khá giả thôi chứ không có giàu được cho nên anh mới bàn với chị La là là mình nên chuyển sang business một mình anh chị thì làm không nổi nhưng mà có hai gì phụ vào thì chắc chắn là mình thành công gã ngừng lại đưa mắt nhìn cúc Namm cũng quay đầu nhìn cúc chờ đợi cốcc hỏi chết Thế em định làm cái gì câu hỏi ngắn ngột nhưng nói ra bằng giọng gần như gay gắt Hàm chứa, dụng ý khinh bỉ của Cúc. Một thằng quanh năm dòng chơi như chiếc, Thì biết gì về business mà lạm bàn. Chiếc cố đóng kịch. Tiệm tạp hóa đầu đường, Người muốn sang lại, à, Anh chị định bàn với Cúc, Với, với Hằng, Mình nên lấy cái tiệm đó. Cúc hỏi rồi, Tiền sang tiệm bao nhiêu, Rồi tiền mướn hàng tháng bao nhiêu, Mức income hàng năm bao nhiêu, Anh đã hỏi kỹ chưa? Tại sao họ đang làm ăn được, Tự nhiên muốn sang cho anh làm cái gì? Chiết uớc trả lời: thì, "Thì anh cũng cũng chỉ mới tính vậy thôi, anh định anh định bàn với với hai em trước, nếu cả nhà ba chị em cùng bằng lòng thì anh mới ra gặp họ và hỏi thêm kỹ về về các chi tiết." Lam nhìn chồng thất vọng. Mới hôm qua chết đã tỉ tê với Lam, thuyết giảng tỉ mỉ mọi chi tiết, mọi ước tính rất rành rẽ và khôn ngoan. Bây giờ chết lại đổ giọng ấp úng. Lam hỏi chết: Chứ sao anh bảo với em là thằng chủ nó, nó cho anh coi sổ sách rồi Mỗi tháng thu nhập từ 4 đến 6 ngàn cơ mà Chết lại càng lúng túng Thì hắn, hắn nói vậy thôi Thì mình anh biết vậy thôi chứ Cúc cười khẩy rồi chậm rãi Bảo Lam <cười> Chị Lam ơi Làm business á Phải nghiên cứu cho kỹ Mấy năm nay chị đi làm vất vả Dành dụng được chút ít Không cẩn thận thì tay trắng Chết nhìn vợ ấp úng phân trần Uhm, anh ấy, thì anh tưởng Cúc và, và Hằng thì có sẵn tiền Thì ba chị em hồn chung lại cùng làm cái gì đỡ phải mượn ở nhà băng uhm, Nhưng mà nếu mà Cúc không không muốn vậy thì thôi Cúc gây gắt nói Em với Hằng sẵn sàng đưa hết tiền cho anh chị Nhưng mà phải biết rõ là công việc anh chị định làm là, là cái gì thì mới được đưa được chứ Chính anh còn chưa nóng vững cái business nữa mà Thì thà tụi em bỏ tiền vào nhà băng cho chắc anh Nàng toan lên tiếng chửi rít vì hôm nay nàng nhận ra một chân lý là kiến thức của chiếc rất thấp, thấp hơn cả Cúc, dù chỉ là thứ kiến thức rất thông thường, nhưng nàng không nói được. Trong lòng nàng có cái mặc cảm tội lỗi đè nặng, khiến nàng tồi họ và mường tượng ra rằng, nếu bây giờ nàng phản đối chiếc, thì cả Lang và Cúc đều cho nàng là kẻ trợn mặt quá mau. Xưa này có điều gì nàng bất đồng với chiếc đâu? Lắm hôm Cúc đã tức lên, Vì bất luận một bàn cãi nào, hằng cũng ngả theo chiếc, dù rằng chiếc hoàn toàn vô lý. Lam nhìn Cúc dè dặt đề nghị. Ừ, thì chị thấy là nếu mà à, chị em mình muốn để dành tiền thì việc đầu tiên đó là tầm hướng chung một căn nhà đã. Chia làm hai, mỗi tháng tốn thêm 500 trăm, một năm mất 6.000 bạc rồi còn gì. hằng vội vàng đưa tay bấm vào đồi Cúc nhắc chị phải cương quyết. Cúc đang mừng rỡ. Vì mối lo là hằng quan với chết nay đã thoát được, đã lôi được hằng ra khỏi bàn tay đau tình của chết, dĩ nhiên không đời nào cúi lại tạo cơ hội cho hai người gần nhau, cho nên cúi bảo lang. tụi em ở riêng mấy tháng nay quen rồi, đồ đạc sắm thêm cũng nhiều, để bây giờ dồn lại thì em sợ chật chội lắm. Làm vẫn níu kéo, nhưng mà đàng nào thì mày với cũng làm chung một chỗ, đi xe chung. Buổi sáng mày phải lái xe qua đây đón tao mất công quá." À? Hằng ấm ức chen vào. "Nếu mà sợ chỉ cúc mất công thì từ nay nè, anh chiếp đưa chị Lam đi làm đi. Anh đâu có làm ăn cái gì đâu, Chở chị đi rồi về nhà ngủ tiếp." Nói xong câu đó, chính Hằng thấy bối rối. Tình đời thay trắng đổi đen. Mới hôm nào Hằng vẫn thường xuối cúc cho Lam quá giang đến sợ. Đằng nào thì cũng có chuyến đi, chỉ ghé đón chị Lam, bắt anh dậy làm gì tốn xăng kiết trọn mắt nhìn Hằng, nhưng Hằng quay mặt đi chỗ khác. Lam thì cúi mặt buồn bã vì chẳng hiểu tại sao hai em cứ lặng lặng ngồi ở riêng. Nàng đứng dậy, xếp bát chén vào bồn rồi mở tủ lạnh, lấy hộp trái bàng trao cho chiếc. Anh mở ra giúp em." Nàng vừa rửa chén vừa than, "Tao chả hiểu chúng mày. Ở với tao, tao có cảm cảm gì đâu mà cứ đòi ra riêng." Cúc và Hằng thấy Lam lại sắp quay về với đề tài gai cấn là dứt khoát bắt Hãy ăn bây ở chung cho nên vội tìm cách cáo từ. Thứ vậy, và... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net